Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sân đánh còn với diện tích mênh mông, chơi được rất nhiều trận cấp 18 lỗ, gậy gồn tiêu chuẩn là 72 cái. Trong đó thiết kế 6 cái hổ nhân tạo, làm chướng hại cũng kiềm chức năng, làm điểm tốt đẹp cho quảnh đẹp. Cộng thêm đồ hồi cát, thật sự đáng giá để các nhân sĩ đến đây thử một lần khám khả năng. Thầm Tiểu Dương mời Quách Phượng Hề tới nơi này vào cuối tuần, thuận tiện để luận tập kỹ năng chơi bóng. Đây còn là trung tâm hội nghị cấp quốc tế, kiêm làm phong ở, hội nghị hưu nhàn giải trí. Còn có hành lang cấp cúc rất là nghệ thuật dài đến trăm mét. Cộng thêm ở bên trong, sự kiện mỹ thực cầm tay, đồ đề giải tỏa tất cả áp lực, xa xỉ mà tận bắt nằm ở trong lục ý cảnh đẹp động đến lòng người. Mỹ nhân, rượu nguyên chất, đàn ông còn có thể yêu cầu xa vời thêm sao? Tôi thường thường, mỗi tháng sẽ tới đây một lần. Cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không quản. Hoàn toàn tự mình chạy xe tới đây, thuần tí sống một cách phóng túng. Thầm thiếu Dương lười biếng, dùng cánh tay chống đỡ đầu tựa vào trên ghế xa lông. Là trụ sợ bí mật của cậu bé sao? Phượng hề dâng lên tiếng cười thanh thúy ngay bên tại lỗ tai anh. Tâm tình của anh thật là buông lòng, có phần uống hơi nhiều, dường như uống 2-3 ly vẫn là 4 ly rượu đỏ. Cũng giống như là tương tự đi. Anh khẽ nở nụ cười đáp lại. Anh không mang theo chị Điệp Y thuồng tới sao? Không, chỉ bởi em đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Anh nói, cho dù nhiều yêu một người đều cần có một chút không gian riêng, nếu không hai bên đều sẽ hít thở không thông. Là ảo giác sao? Tại sao cô cảm thấy được tình yêu của anh rất là chân thành? Trong mắt chỉ có mình cô chứ? Ánh mắt của anh làm chi mà chăm chú nhìn cô nghiêm túc đến như vậy? Phượng hề nghĩ muốn né tránh, lại bị anh hết cầm lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Anh nhìn trầm chằm như vậy, khiến hai gò má của cô nóng lên. Liền thân thể cũng nóng lên Anh nâng cân mặt cổ cô lên vốt ve tỉ mỉ Chúng ta phải ở chỗ này còn lại qua đêm Giống như tất cả vị hôn phu hôn thê như vậy Vừa nói thần tiêu dương Vừa sắp đến bên cạnh Phượng Hề Đêm nay chỉ thuộc về hai người chúng ta Dễ dàng chiếm lấy môi anh đào Mềm mại ngọt ngào biết bao nhiêu Anh thuần tục hôn Cho cô một nụ hôn sâu ngọt ngào nhất Phượng Hề đã sương mù Không tự chủ được mà đáp lại anh hưởng thụ nhịp thờ của anh Anh hôn cô cùng với vỗ về đến mức mất hồn. Trong mắt say mê, cô nhìn đến vị hôn phu tuấn mỹ kia của mình, đang ôn nhu mà hướng tuyết cô cười, thì thầm gọi tên của cô, chốt đi quần áo của cô, chỉ đối với một mình cô cười, giống như cô là người phụ nữ đẹp nhất trên đời vậy. Cái loại cảm giác này làm cho tiêu cô đập thình thịch tâm trạng của một phen nhộn nhạo. Cô say, chỉ muốn chìm vào trong sự dịu dàng nỉ non kia, không nhịn được mà phát ra tiếng gen gì. Người đàn ông thâm tình vốt ve người cô, khiến cho cô càng người đều đắm chìm trong một loại công khí hạnh phúc. Loại ngọt ngào này làm cho người ta khoái cảm mất hồn. Là cô chưa từng có trải qua, đây cũng là nam nữ yêu nhau đi. Đây mới thật sự là yêu sao? Cảm thấy được thế giới là như vậy, tốt đẹp ngọt ngào làm cho cô say mê. Cơ hội đạo ánh mặt trời đầu tiên ở sáng sớm, rơi vào trong phòng đồng thời, thẩm thiếu dương liền tình lại. Vượng hề quả nhiên giống như anh tưởng tượng, có một thân hình uyển chuyển tương xứng. Anh thỏa mãn thở dài một hơi, lần nữa nằm lại ở trên rừng. Vốn là anh cũng không nghĩ nhanh như vậy, liền biến cô trở thành người phụ nữ của anh. Nguyện ý thậm chí trở đến đêm tân hôn, cho nên đặt trước hai căn phòng. Chẳng qua ngay giữa trưa ngày hôm qua, khi bọn họ đến, ở khách sạn đại sảnh ngành đón tân khách, không phải là giám đốc Hoàng Anh quen biết, mà là một người thanh niên trẻ tuổi bước đi tới. Nhìn dáng dốc công tới 30 tuổi Tự giới thiệu mình là phó giám đốc Cái này cũng không đáng là gì cả Mà quan trọng là Quách Phượng Hề vừa mở miệng liền hô to Học trường Phạm Thần không một chút nào giữ lại Cấp cho cô một nụ cười rực rỡ nhất Anh còn thật lo rằng Em sẽ không nhớ rõ anh Nhưng mà anh chưa từng quen em Phượng Hề học muội Phượng Hề vội vàng thay hai bên giới thiệu Thì ra Phạm Thần là lưu học sinh Lúc cô đi Mỹ du học Một năm khi đó có quen biết Vừa mới lấy đến học vị tiến sĩ Thì trở về tiếp nhận gia nghiệp Không nghĩ em trẻ tuổi như vậy Liền đã đính hôn rồi Phạm thần không có che xấu Trong giọng nói của anh ta có một nỗi mất mát Bởi vì sợ anh ấy bị phụ nữ khác cấp đi nha Vừa nghề treo gẹo nói Không để ý đến anh ta đang ý ở ngoài lời Thẩm tiêu dương Nhưng là từ nhỏ Tại trong người ta lừa gạt ông nội đấu pháp Lăn luận mạt sống cho tới đây Ngay tại chỗ này chỉ là nhớ mày anh cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào có cơ hội phá hư kế hoạch cuộc đời của mình thẩm Tiếu dương tươi cười hướng tới bọn họ cật đầu rồi chính mình lại hướng tới quầy đăng ký lúc này giám đốc hoàng tới đây để chào hỏi thuận miệng vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net